thứ năm, t h á n g 3, năm 1 9 t 3 h n n ă m ư a mưa đã rơi suốt cả ngày, mây ở thung lũng thật thấp, che khuất các ngọn đồi và những dãy núi. Sáng hôm nay, trời ủ rũ, nhưng những chiếc lá, những đ ũ hoa vừa nở và những sinh vật nhỏ bé lại thật sung sức. Mùa xuân đã đến. nhưng không khí vẫn còn n h ó m đầy mây và bóng mát mặt đất sau giấc ngủ dài mùa đông vừa thức dậy d ư ơ n g dai hồi sức với một vẻ đẹp tuyệt vời trời đã mưa hầu như mỗi ngày từ một tháng rưỡi nay những trận bão và những cơn giông đã phá hủy nhiều ngôi nhà và làm lở đất trên sườn đồi khắp dãy đồi đều bị tổn thương rất nặng. Có lẽ dùng này luôn phải lãnh chịu số phận oái oăm. Mỗi một mùa đông đều gieo rắc một tai họa khác nhau. Khi thì khô quá mức, khi thì mưa x ố i xả. phá hoại đủ thứ khi t h ì dân những cơn sóng quái ác lên thật cao làm ngập lụt đường xá như thể không muốn cho mặt đất được tận hưởng vẻ duyên dáng của mùa xuân toàn thể quốc gia là hội trường cho những phát biểu về chiến tranh hạt nhân người ủng hộ kẻ chống đối những chính trị gia bàn chuyện bảo vệ nhưng có bảo vệ nào đâu, hay chỉ là chiến tranh là sự tiêu diệt hàng triệu con người. Đó là một tình huống khó khăn, một vấn đề lớn lao mà con người phải đương đầu. Phe này đòi phát triển và bành trướng theo cách của họ, trong khi phe khác lại công kích bằng cách mua bán vũ khí, đặt đ ể những lý thuyết áp bức và xâm chiếm đất đai. bây giờ con người tự đặt một câu hỏi mà đáng lẽ họ phải đề ra từ bao nhiêu năm về trước số u t cuộc đời con người luôn chuẩn bị chiến tranh sự chuẩn bị cho cuộc chiến này bất hạnh thay lại là khuynh hướng tự nhiên của con người sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm con người tự hỏi bây giờ ta phải làm gì trách nhiệm của ta trước vấn đề mà ta luôn phải đương đầu là gì? Đây mới chính là câu hỏi thật sự dành cho nhân loại, chứ không phải suy tính chế tạo những vũ khí tối tân. Bao giờ cũng thế, cứ sau cơn khủng hoảng ta mới tự hỏi phải làm gì. Trước tình trạng như hiện nay, những chính trị gia và quần chúng sẽ quyết định nhân danh niềm tự hào quốc gia hay chủng tộc, nhân danh quê cha đất tổ. cùng những khái niệm tương tự. Câu hỏi được đặt ra quá t rễ, cho dù các phương cách có được t ứ c tốt đưa ra đi nữa, thì vấn đề thực sự của chúng ta là có thể nào chấm dứt tất cả hiềm khích, chứ không chỉ chấm dứt cuộc chiến này hay tranh chấp nọ, cho dù đó là chiến tranh hạt nhân hay cổ điển. Ta cũng cần có ý thức để tìm ra nguyên nhân của chiến tranh. khi chưa tìm ra nguyên nhân để giải quyết thì chúng ta vẫn còn bị kẹt vào thói cũ là tiếp tục đường lối chiến tranh cổ điển hay hạt nhân và con người sẽ tiêu diệt lẫn nhau chúng ta hãy họp nhau lại để đặt vấn đề nguyên nhân sâu xa căn bản của mọi cuộc chiến tranh ta phải tìm cho ra những nguyên nhân căn để chứ không phải những nguyên nhân bịa đặt sặc mùi lãng mạn yêu tổ quốc hay gì gì đó ta phải hiểu lý do vì sao con người sắp đặt các cuộc tàn sát hợp pháp khi ta còn chưa tìm ra câu trả lời thì chiến tranh cứ còn tiếp diễn nhưng ta đã không coi trọng vấn đề này ta không để hết tâm trí vào việc tìm kiếm nguyên nhân ngoài cái đang xảy ra bây giờ cái tranh chấp hiện tiền nối khủng hoảng đương thời ta không thể nào cùng nhau tìm ra những nguyên nhân thật sự của mọi chiến tranh đưa chúng ra ánh sáng để giải trừ chúng hay sao muốn làm thế ta cần phải tha thiết tìm cho ra sự thật câu hỏi quan trọng là đâu là nguyên nhân của sự chia rẽ người nga người mỹ người anh người pháp người đức tại sao phải chia rẽ người với người dòng giống với giống nòi văn hóa với văn hóa lý thuyết với lý thuyết tại sao tại sao lại có sự chia rẽ người ta đã chia đất đai phân biệt xứ sở của anh xứ sở của tôi vì sao vậy phải chăng vì một thứ mà ta nghĩ là sẽ bảo vệ mình, đem lại an ổn cho mình, tức sự bám díu vào một nhóm riêng biệt, vào một niềm tin, một tín ngưỡng. nhưng các tôn giáo cũng đã chia rẽ chúng ta, cũng đã khiến con người chống lại nhau. nào là những người ấn giáo, hồi giáo, thiên chúa giáo, do thái, dân dân. chủ nghĩa quốc gia và lòng yêu nước chỉ là một hình thức biểu dương. và tự tôn của hệ thống bộ lạc, cộng đồng các ngôn ngữ, các khuynh hướng, các hệ thống chính trị và tôn giáo đều hiển lộ tính sở hữu trong tất cả các bộ tộc dù lớn dù nhỏ. ấy thế mà người ta lại cảm thấy được an ổn, được bảo vệ, được hạnh phúc, được dỗ về và để có được niềm an ổn, chỗ nương tựa ấy, con người sẵn sàng giết người khác. những con người cũng như chính họ đang thèm được bình an, được bảo vệ, được thuộc về một cái gì nổi ao ước mãnh liệt phân chia con người thành đoàn nhóm cùng một màu cờ, cùng một nghi thức tôn giáo vân vân đã gây cho chúng ta cái cảm giác muốn có gốc, có nguồn để khỏi trở thành những kẻ không nhà lang thang. ai cũng muốn tìm kiếm cội nguồn của mình cả. chúng ta đã chia thế giới thành những khu vực kinh tế với tất cả những rắc rối của chúng công nghiệp nặng có lẽ là một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh khi công nghiệp và kinh tế liên hệ chặt chẽ đến chính trị thì chúng chỉ còn có thể duy trì một sinh hoạt riêng biệt hầu bảo tồn sức mạnh của chúng hầu hết các quốc gia mạnh hay yếu đều phải làm như thế những tiểu quốc được các cường quốc trang bị vũ khí việc này được làm âm thầm cho một số quốc gia này và công khai cho một số quốc gia khác tất cả những sự khốn cùng thống khổ và lãng phí khủng khiếp vào vũ khí phải chăng bắt nguồn từ niềm kiêu hãnh nỗi tham vọng thắng lướt các quốc gia khác đây là phần đất của chúng tôi chứ không phải của các anh, của tôi, chứ không phải của nó. chúng tôi có mặt ở đây để sống và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải để hại nhau. đây không phải là một tư tưởng lãng mạn, mà là một thực tế. thế nhưng con người đã phân chia đất đai với hy vọng tự mình tìm thấy bình an hạnh phúc, một niềm vui lâu dài. bao lâu chưa có sự thay đổi căn bản xóa bỏ các quốc gia. các lý thuyết và cách chia sẻ tôn giáo để lập nên mối liên hệ khắp toàn cầu trước nhất về nội tâm và tâm lý rồi đến hình thức bên ngoài thì chúng ta cứ còn tạo ra chiến tranh nếu bạn làm người khác đau nếu bạn giết họ vì sân si hay do sắp đặt gọi là chiến tranh thì tức là bạn người đại diện cho nhân loại chứ không phải một cá nhân riêng biệt đã gây chiến với những người còn lại và thế là bạn tự hủy hoại mình. Đây là vấn đề chính, vấn đề nòng cốt mà ta cần hiểu và giải quyết. Bao lâu chúng ta còn chưa dấn mình vào việc xóa bỏ sự phân chia quốc gia, kinh tế và tôn giáo, thì ta còn kéo dài cuộc chiến và còn phải chịu trách nhiệm về tất cả các hình thức chiến tranh. dù hạt nhân hay cổ điển. Đây là một câu hỏi thật quan trọng và khẩn cấp. Con người, tức là bạn, có thể nào tự mình dẫn dắt sự thay đổi ấy? Chứ không được nói là nếu tôi thay đổi thì có gì xảy ra không? Có tí hiệu quả nào không? Hay chỉ như một giọt nước rơi vào biển cả? Thay đổi để làm gì? Đây là một câu hỏi sai lầm. nếu ta được phép nói vậy, câu hỏi sai, vì bạn là người của nhân loại, bạn là thế gian, không tách khỏi thế gian, bạn không phải là người mỹ, người nga, người ấn hay người hồi, bạn không lệ thuộc vào những nhãn hiệu và ngôn từ ấy, bạn là người của nhân loại, vì ý thức và hành động của bạn giống như ý thức và hành động của tất cả mọi người. có thể bạn nói một ngôn ngữ khác, sống theo một phong tục khác, đó là nền văn hóa cạn cợt. Hình như tất cả các nền văn hóa đều vậy, nhưng ý thức, hành động, đức tin, niềm tin, lý thuyết, mối sợ hãi và cơn khắc khoải, nỗi cô đơn, nỗi buồn và niềm vui của bạn đều giống như của nhân loại. sự thay đổi của bạn sẽ k ế t động toàn thể nhân loại. trong sự tìm kiếm nguyên nhân chiến tranh, ta cần xem xét sự kiện này. Chiến tranh chỉ có thể được hiểu rõ và được trừ khử một khi chính bạn và tất cả những ai lo lắng về sự sống còn của con người đều cảm thấy mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tàn sát kẻ khác. cái gì làm bạn thay đổi và ý thức được tình trạng kinh khủng mà ta đã gây ra hiện nay? cái gì làm bạn gạt qua mọi phân chia tôn giáo, quốc gia hay đạo đức? cần thêm đau khổ chăng? nhưng đau khổ đã tiếp diễn từ biết bao nhiêu ngàn năm mà con người có thay đổi chút nào đâu? họ vẫn cứ lệ thuộc vào một truyền thống ấy với kiểu sống bộ lạc. phân chia tôn giáo thành thượng đế của tôi và thượng đế của anh các thượng đế và những người nhân danh thượng đế đều là những sáng kiến của tư tưởng họ không có thật trong đời sống hàng ngày phần lớn các tôn giáo đều tuyên bố là tội lỗi lớn nhất là giết hại con người người ấn giáo và phật giáo đã nói điều này trước người thiên chúa giáo rất lâu ấy thế mà dù có tin Chúa hay tin vào một đấng cứu rỗi nào, con người vẫn cứ tiếp tục sát sinh. Bạn có thay đổi nếu được thưởng lên thiên đàng hay bị đọa xuống địa ngục không? Điều này cũng đã được ban tặng cho con người và cũng đã thất bại. Không có một quyền lực bên ngoài nào. như các bộ luật hay các hệ thống chẳng hạn ngăn trở được con người tàn sát lẫn nhau các cuộc chiến cũng sẽ không được trừ khử bởi những tín ngưỡng tri thức hay lãng mạn chúng chỉ chấm dứt khi chính bạn cũng như toàn thể nhân loại nhận ra rằng tất cả các hình thức chia rẽ đều làm nhân cho h i ề m khích điều này sẽ lan rộng ra hay bị thu hẹp lại nhưng mối bất hòa và nỗi đau đớn chắc chắn sẽ có mặt do đó bạn phải chịu trách nhiệm không những với những đứa con của bạn mà với tất cả nhân loại nữa khi mà bạn còn chưa hiểu điều này thật rõ ràng chứ không phải qua ngôn từ bằng ý tưởng hay bằng nhận thức đơn giản khi mà bạn không thấm thía điều này vào tận xương tủy vào lối nhìn về cuộc đời v à o những hành động của mình, thì bạn vẫn cứ duy trì cuộc tàn sát có tổ chức gọi là chiến tranh. Trước mối nguy cấp này, sự nhận thức quan trọng hơn là câu trả lời. Thế giới này bệnh hoạn quá và không có một quyền năng nào ở ngoài để giúp đỡ, chỉ có bạn mà thôi. Chúng ta đã có những nhà lãnh đạo, những chuyên gia. đủ loại viên chức bên ngoài có cả chúa nữa nhưng không có một hiệu quả nào cả những gì này không ảnh hưởng tí nào đến trạng thái tâm lý của chúng ta họ không thể hướng dẫn ta không một nhà chức trách hay một bậc thầy nào có thể làm bạn tăng sức mạnh nội tâm hay ban cho bạn một tâm lý chuẩn c h ạ c hoàn toàn khi bạn còn chìm đắm trong m ớ rối ren thì nhà của bạn không được gìn giữ đàng hoàng bạn phải tạo nên một nhà tiên tri từ bên ngoài, nhưng nhà tiên tri này lại luôn làm bạn lạc hướng. Nhà của bạn bừa bãi quá, và không có ai trên trái đất hay trên trời có thể sắp xếp nó lại cho ngăn nắp. Khi mà bạn còn chưa hiểu bản chất của rắc rối, bản chất của h i ề m khích và chia rẽ, thì chính bản thân bạn luôn bị lộn xộn, nghĩa là luôn ở trong chiến tranh. điều cần biết không phải là xem quốc gia nào mạnh nhất về vũ khí, mà là thấy rằng con người chống lại con người, con người ấy đã dựng lên những lý thuyết chống trái nhau. Bao lâu những tư tưởng, lý thuyết ấy còn tồn tại và con người chưa gánh lấy trách nhiệm về người khác? thì không có hòa bình thật sự trên đời. Thứ hai, 18 tháng 4 năm 1983, một tiếng đồng hồ nữa mặt trời mới thức dậy để khai t r ư ơ n g một ngày mới trong màn đêm. cây cối lặng yên đón chờ ánh trêu i dương xuất hiện sau những giãy đồi hãy cất tiếng cầu nguyện cho rạng đông thật nhẹ nhàng mà tỏa khắp thế gian và ở đây trong ngôi nhà an tịnh và tách biệt với những cây cam và các loài hoa làm rào t r ắ n g này tất cả đều im lặng một cách tuyệt vời c h i m chưa hót mừng bình minh, đất còn say ngủ ở đây, một nơi xa hẳn xã hội và mọi ồn náo thô bạo, tầm thường với những bài diễn văn chính trị. t h ả thật khoan thai, ánh tiêu dương dương mình xuất hiện cùng với tiếng kêu của chim cú và cú mèo phá tan màn đêm yên tĩnh. ở đây có nhiều cú mèo lắm, bạn có thể nghe chúng gọi nhau ơi ới. rồi các ngọn đồi và cây cối đồng tính g i ấ t trong bầu không khí lung linh. những giọt sương lấp lánh trên ngọn lá khi mặt trời leo lên những chóp núi những tia nắng đầu tiên dướng vào các cành cây lớn vào cây cổ thụ rồi nô đùa ở đây thật lâu và con chim cú bắt đầu rút lên nhẹ nhẹ vang dẳng tiếng kêu của con công phía bên kia đường cạnh những cây cam ta cũng có thể nghe được v à i tiếng kêu ấy ở đây và ngày mới bắt đầu thật đẹp, thật tinh khôi, tươi mát, yêu kiều, mà không bận kỷ niệm cũng chẳng n h ố n khát khao. ta kinh ngạc xiết bao trước vẻ mỹ miều của những quả cam bóng loáng nổi bật từ tàn lá s u m xê và những bông hoa rực rỡ ánh sáng huy hoàng dường như chỉ dành riêng cho cái gốc nhỏ bé này của trái đất ta ngỡ ngàn trước con tạo dường như luôn có mặt ở đây không phải là tác phẩm của một tư tưởng h o ạ c bác mà là của một buổi mai mát mẻ, sinh động, trong sáng hơn bao giờ hết. Kìa là những ngọn đồi xanh lơ bao quanh chúng ta. Đây chính là sự khởi đầu của một ngày mới tuyệt vời có một không hai. Một con sóc xùe đuôi dài rung rẩy sợ s ợ t trong cây tiêu chỉ còn trơ vài cành lá, giống như cây cổ thụ. cây đã cằn cỗi sau bao năm chống chọi với giông bão vào buổi sáng tươi m ơ i đầy sức sống b ấ t tận này cây quên hẳn tuổi tác quên t ố t c r ô n g gai mà đứng vững như một phép lạ không một ký ức nào ghé thăm buổi tinh mơ này những ngày cũ đã qua đi và ô kìa có tiếng chim cú từ bên kia thung lũng ánh nhật quang đã t r ồ m qua ngọn đồi bao trùm khắp mặt đất, mặt trời cũng không có gì để nhớ, cây cối lá hoa tắm mình trong nắng cũng không m à n đến thời gian, tất cả đang tận hưởng phép lạ của ngày mới. Chúng c ò n muốn có sự tiếp nối, anh ta nói, sự liên tục là một phần của đời sống chúng con, đó là huyết mạch của những thế hệ tiếp theo, của truyền thống. của những thứ mà chúng con đã quá quen và còn giữ kỷ niệm, chúng con rất cần sự thường còn ấy, không có nó thì chúng con sẽ ra sao? Dường như sự tương tục bén rễ tận xương tủy của chúng con. Hiện hữu tức là ở trong thời gian. Cái chết có thể đến, biết bao nhiêu thứ có thể chấm dứt, nhưng sự thường còn vẫn tồn tại. chúng con đi ngược thời gian để tìm cội nguồn gốc tích của mình. nếu chúng con để ý tới những thứ này và có được những dấu vết về nguồn gốc của gia đình mình, thì chúng con có thể nối tiếp nó hàng nhiều thế kỷ từ thế hệ này sang thế hệ khác. các tôn giáo, lý thuyết, quan niệm, giá trị, phán xét, kết luận đều được duy trì và hiện hữu. ở những thứ mà chúng con nhớ được từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi sự thường còn vẫn ở bên con với tất cả các kinh nghiệm các hiểu biết do con người thu thập đó có phải là ảo ảnh không cái gì được phú cho sự thường còn cây cổ thụ ngoài 200 năm tuổi kia có được sống còn cho đến khi chết chăng hay lại bị loài người đốn ngã không biết lúc nào. Trường t ô n là cái gì mà con người phải ao ước đến thế? Có phải là tên tuổi, dốc dáng, trương một trong ngân hàng, kỷ niệm hay không? Trí nhớ mà được gia g i ả là do luôn nghĩ đến cái gì đã xảy ra. Toàn thể tâm linh chính là trí nhớ chứ có là gì khác đâu. Người ta gắn rất nhiều thứ vào tâm linh. nào là phẩm chất, nào là đức tính, nào là những hành động ngu xuẩn lẫn những hành vi thông thái trong thế giới nội tâm cũng như thế giới bên ngoài. và nếu quan sát kỹ sự liên tục không một chút thành kiến lẫn kết luận, thì ta sẽ nhận thức được cái tiếp diễn trong tất cả sự hiện hữu của ta trong chiều rộng của các kỷ niệm của các sự cố đã qua. và đó chính là cái mà chúng ta bám díu vào một cách vô vọng. Con s ó c đã trở về. Nó đã đi đâu suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi vừa quay lại v ắ t vẻo trên cành cây nhâm nhi cái gì đó. Nó quan sát, nghe ngóng, xiết bao nhanh nhẹn, nhí nhảnh, tỉnh thức, cử động liên hồi. Nó đi tới đi lui mà không báo cho bạn biết là đi đâu và khi nào mới về. mặt trời trên cao tỏa thật nhiều sức nóng. Con chim cú và những con chim đã bay đi. Dài con bồ câu bay thành đàn từ chỗ này sang chỗ khác. Chúng vỗ cánh rầm rộ trong không gian. Ở đây cũng có một con c h ồ n nhưng đã lâu lắm rồi ta không trông thấy nó. Chắc nó đã ra đi vĩnh viễn vì nơi đây đông người quá. Ta cũng thấy rất nhiều loài gặm nhấm, nhưng con người ở đây ác lắm, trong khi con sóc này lại bé nhỏ nhút nhát và bất thường như chú én kia. Ngoài việc tìm ẩn trong trí nhớ, thì sự liên tục có bao giờ xuất hiện trong con người, trong tâm trí của họ, trong một địa điểm, trong một lãnh vực lớn hay nhỏ, nơi mà trí nhớ vắng mặt, hay chưa từng ghé qua không. ta cần phải quan sát tất cả những thứ này, phải tiến tới một cách vô tư hợp lý, phải thấy được mọi phức tạp và những khúc quanh của trí nhớ cùng với tiếp diễn của nó, tức là sự hiểu biết. cái biết luôn ở trong quá khứ và là quá khứ. quá khứ là một trí nhớ góp n h ặ t khổng lồ. tức là truyền thống. Khi ta đã quan sát tỉ mỉ và vô tư tất cả những thứ đó xong, thì câu hỏi đương nhiên phải là thế này: có hiện hữu chăng một dùng nào không phải là kết quả của trí nhớ và của diễn tiến của sự trường cửu trong tâm trí, trong tâm khảm của những khúc quanh, hay trong bản chất và kết cấu nội tâm của con người? chứ không phải ở những hoạt động bên ngoài. Những ngọn đồi và cây cối, những cánh đồng và khu rừng sẽ tồn tại lâu như trái đất nếu con người không phá hoại chúng do những tâm hay gì chán nản. Con sông và ngọn suối khởi nguồn của nó đều có một sự liên tục, nhưng không bao giờ chúng ta tự hỏi xem những ngọn đồi và bên kia những dãy đồi có sự liên tục nào không. nếu không có sự thường còn thì có cái gì không có gì cả chúng ta đã từng sợ mình không là gì cả không là gì có nghĩa là không có một vật gì hiện hữu không có một thứ gì được tư tưởng nhóm họp lại không có cái gì có thể được trí nhớ và kỷ niệm tái tạo không có vật gì có thể được diễn tả bằng ngôn từ rồi tự đo lường chắc chắn là phải có một lãnh vực nơi đó quá khứ không ruồn bỏ cái bóng của mình nơi mà thời gian quá khứ tương lai hay hiện tại không có ý nghĩa gì hết chúng ta đã luôn luôn cố gắng đo lường bằng ngôn từ cái mà chúng ta không biết chúng ta cố gắng hiểu cái chúng ta không biết bằng cách khoát lên nó một lớp ngôn từ biến nó thành một tiếng động liên tục và thế là ta chứa đầy tâm trí mình một tâm trí vốn đầy áp những sự cố đã qua những kinh nghiệm và hiểu biết chúng ta tưởng là sự hiểu biết có tầm vóc tâm lý rất quan trọng nhưng ta đã hoàn toàn sai ta không thể lớn mạnh lên bằng hiểu biết sự hiểu biết cần phải chấm dứt để cái mới có thể xuất hiện mới là một ngôn từ đại diện cho cái gì chưa từng có trước đây và l ã n h dược này chỉ được thông hiểu hoặc nắm bắt bằng những từ ngữ hay những biểu hiện nó vượt qua tất cả những kỷ niệm